Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà làm như vậy thì bởi đêm qua chính bà cũng đã gặp một giấc mơ kỳ lạ. Hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng mà đến lúc này vẫn còn nắm mảnh lấy tâm trí của bà. Lúc ấy đã vào khoảng hơn 2 giờ sáng, thời tiết dễ chịu mát mẻ rất khiến cho người ta ngủ say. Bà Hành cũng vậy, nhất là khi bà đã có tuổi, là mất nửa ngày trời cất công dọn dẹp cả gian nhà cho thuê, cho nên bây giờ đã quá mệt mỏi. Bà chị mới đặt mình nằm xuống giường là hai mí mắt đã díp vào nhau, nhanh chóng đưa bà chìm vào trong giấc ngủ. Trời càng về khuya càng trở nên lạnh, bà hành nằm co ro trên chiếc giường đơn không đắp chăn không buông màn, vì phòng của bà vốn không có mối. Gió từ ngoài cửa sổ đang ùa vào bên trong, rít lên từng hồi thành những tiếng u u như là âm thanh phát ra từ cổ họng của một người đang than khóc. Bà Hành đưa tay sang bên cố lần tìm chiếc chăn để mật đắp lên thân rét mướt. Đầu óc mù mị đi vì say ngủ, vì có lần sợ cái cảm giác quen thuộc khi tay người chạm đến mảnh vải dày chứ không hề ước muốn sẽ động vào vật khác. Thế nhưng bà Hành bỗng nhiên mở choàng đôi mắt, từ từ liếc nhìn về phía sau lưng. Chồng của bà Hành đã mất được mấy năm nay vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại bà sống với hai người con. Bà cũng luôn kiềm tâm ở vậy chứ không chịu bước đi nữa. Thế mà giữa đêm hôm khuya khoắt sao lại có ai đang nằm cạnh bà như vậy? Bà hành quay phắt người lại phía sau mà chừng chừng nhìn và há miệng to để sẵn sàng hét lên cầu cứu. Nhưng sau lưng cô bà chẳng có ai, chỉ là một khoảng trống trải trên chiếc giường đơn. Bà ngơ ngác lồm cồm ngồi dậy tóc tai rối rượi Mẫn Muối bơ phờ không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa mới diễn ra. Bản ấy khi đang của tay tìm chăn, rõ ràng bà đã sờ phải một bàn tay lãnh thoát của ai đó nằm bên cạnh. Cái cảm giác lạnh lạnh và dính nhơm nhớp ấy bây giờ vẫn còn bám đầy bàn tay cổ bà. Chứng tỏ rằng chi tiết kỳ dị vừa mới diễn ra hoàn toàn là sự thật. Bà hành dùng mình đưa tay mình lên ngẳng mặt, bàn tay của bà ướt nhẹp mồ hôi. Dù ở ngoài kia gió đêm vẫn đang thổi lồm lộm. Đôi mắt cô bà run rẩy nhìn quanh nhà mờ tối, không gian chỉ có tiếng gió vu vu lạnh lẽo, nhưng âm u tiêu điều như con lẫn cả mùi tử khí u uẩn điều linh. Bà run rẩy kéo bỏ tấm chăn trên giường, như thể sợ rằng có ai bên dưới, nhưng dĩ nhiên là bà không có gì khác lạ. Cả cái giường trống trải không có ai ngoài bà. Vậy thì bà nãy bà Hạnh đã sợ về bàn tay của ai? Câu hỏi ấy vẫn còn luần quần trong đầu chưa có lời giải đắc, thì bỗng nhiên một cánh cửa sổ đóng sấm ngay lại. Đập lên một tiếng ấm trói tay khiến bà giật mình hoàng sợ quay phất lại nhìn. Ngoài sông cửa màn đêm mù mịt tịch liêu, rùng rợn như là một bãi tha ma trùng trùng tử khí. Trong khoảnh khắc ấy, Bàng Hành lạnh người trông thấy một bóng hình thấp thoáng lướt ngang qua cửa sổ. Viền có một bóng người vụt qua cửa sổ nhà bà là một điều không thể. Về phòng của Bàng Hành nằm ở trên tầng, cách mặt đất đến cả chục mét. Người thường không thể nào leo cao đến vậy. Trong bóng tối mịt mờ, cái nhân ảnh ấy lại càng hiện lên rõ dệt, đó là tiếng người mặc đồ trắng trắng, mái tóc dài xõa ra rũ rượi, phất phơ theo làn gió mà chỉ cần nhìn thoáng qua, bà hành đã đoán chắc đó là một người con gái. Bà dùng mình vội lùi lại phía sau mà vẫn hướng về phía cửa sổ, nhưng vẫn áp lưng sát vào bờ tường lạnh toát. Mồ hôi của bà túa ra ướt đẫm mớ tóc lòa xòa, dính bết cả vào hai bên thái dương và bắt đầu chảy theo gò má. Bà không thể nào nhầm được, chính mắt của bà trông thấy có một bóng người lướt nhanh qua cửa sổ. Bàng Hành có lấy lại chút can đảm cuối cùng, dù bà vẫn biết được rằng trong hoàn cảnh này thì đáng lẽ ra bà nên bò chạy xuống dưới nhà, gọi con hàng lên cứu viện. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Bàng Hành lại bắt đầu lần từng bước, lồm cồm bò ra ngoài mép giường, toàn xuống sàn rồi đi về phía cửa sổ. Bà muốn khẳng định lần một lần nữa cho chắc chắn để xem điều kỳ dị gì vừa mới diễn ra. Đôi tay run rẩy của bà đang lần từng bước đến gần khung cửa sổ. Cánh tay vẫn bị gió hất vào đập liên hồi và chấn song, kêu lên cộc cộc từng tiếng khô khan trong đêm tối. Đã bao năm sống trong căn nhà này, nhưng đây là lần đầu tiên bà hành cảm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net